Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Lời tỏ tình đêm Giáng sinh Một câu chuyện cảm động về tình cảm vợ chồng trong cuộc sống đầy dẫy những bộn bề và lo toan Hãy cùng lắng nghe và trải nghiệm những cảm xúc ngọt ngào này nhé Chuyện thể hiện bởi dọc đọc Khánh Linh Cô có người trong mộng, anh cũng vậy Cô nhận được lời tỏ tình đêm Noel và anh cũng thế Mùa đông năm đó, cả hai người đều bước sang tuổi 17, thời kỳ đẹp nhất của tuổi học trò. Nếu nó không còn yêu mày, thì tao yêu mày vậy. Cô nhớ như in khoảnh khắc năm cô 18 tuổi. Cô và người yêu đã có một trận cãi vã kịch liệt. Anh không những không an ủi mà còn sán cho một câu xanh dờn. Khi đó cả hai người đều biết rõ lời nói này chỉ có thể coi là một câu đùa giỡn không hơn không kém. Nếu nó không lấy tao thì sao? Nó không lấy mày thì tao lấy mày." Sau lời tuyên bố hùng hồn, cả hai đều bò lăn ra cười sằng sặc. Con người thật lạ, vừa nãy còn khóc lóc ỉ ôi, khi giờ đã tí từng cười toe toét như không có chuyện gì rồi. Ba bè xung quanh ai cũng bảo, nếu cô và anh không yêu nhau thì quả thật là uổng phí một kiếp người. Uổng phí cơ hội ngàn vàng mà ông trời ban tặng Lúc đó cả hai người đều chỉ nhìn nhau mà cười Vốn dĩ không ngờ rằng sẽ có một ngày lời nói đùa đó lại trở thành sự thật Thi xong tốt nghiệp lớp 12 Cô và người yêu chính thức chia tay Năm ngày tiếp theo sau đó Tình duyên của anh cũng tiếp nối theo chân cô Hệt như một sự tình cờ của số phận Cuộc sống lại vội vã trôi qua Bạn bè xung quanh dường như đều tản đi hết Cuối cùng vẫn chỉ có cô và anh Cùng nhau bước chân về phía cánh cổng đại học Mùa đông Noel năm đó Anh chính thức ngỏ lời yêu cô Khi ấy cả hai người vừa tròn 20 tuổi Bốn năm sau Cũng vào một đêm Noel đầy lạnh giá Anh đứng trước một vườn hoa hình trái tim quỳ xuống trước mặt cô và chìa chiếc nhẫn lấp lánh ra và nói lấy ta không à không lấy anh nhé thế rồi không đợi cô mở miệng bằng lòng anh lại luống cuống nói tiếp về mặt chồng vô cùng tội nghiệp không được từ chối đấy nhóc khi đó cô đứng chống lại nhìn anh phồng mang trợn má như đe dọa cái kiểu cầu hôn vừa lãng mạn vừa sặc mùi uy hiếp thế này thì cô mới thấy lần đầu Tuy tỏ vẻ khó chịu ra mặt Nhưng trong lòng thì cũng muốn lắm rồi Thế nên mới buông một câu Phạm quy Cô giật lấy chiếc nhẫn từ tay anh Phải lấy tạp cái này Xung công quý Anh nghe thế liền mừng vui như bắt được vàng Vừa ôm chầm lấy cô Vừa hét lên Trời ơi tôi lấy được vợ rồi Tôi lấy được vợ rồi Bỏ xuống Trong mặt quá Cô ngược đến chín cả mặt Phương ơi, tao yêu. Bốp, chưa tới hết câu, anh đã bị cô phi thẳng một cái lên mặt, giọng hậm hực, "Tao này, thì tao nữa này, phạm quy lần hai, không lấy vợ lấy chồng cái gì nữa, nhá." Cả đêm hôm ấy, anh cứ phải năn nỉ gãy cả lưỡi cô mới chịu nguôi giận. Nghĩ kỹ thì cũng tội, vì cách xưng hô này đã thành thói quen của họ suốt nhiều năm nay, muốn sửa lại đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Vậy nên giữa họ đã gieo kèo một quy định Nếu một trong hai người Ai lỡ xưng hô mày tao Thì phải lấy một vật quý giá của mình ra Bỏ vào một chiếc hộp Thế rồi chiếc hộp đó Sẽ là của hồi môn cho con cái họ sau này Mùa đông năm đó Cô và anh tròn 24 tuổi Tay nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường Chính thức trở thành Một đôi vợ chồng oan gia Oan gia là bởi Trong bất kỳ trường hợp nào, hoàn cảnh nào, họ cũng xung khắc với nhau qua những lần bất đồng ý kiến, khiến số lần cãi nhau nhiều hệt như ăn cơm bữa vậy. Tuy rằng là như thế, nhưng chiến tranh lạnh cũng chẳng được bao lâu, bởi một lẽ họ yêu nhau nhiều hơn họ nghĩ. Cứ như vậy, hai năm lạc lẽ trôi qua, những lần cãi nhau không cần sức đó dần dần không còn nữa hay vào đó là những bộn bề lo toan, tất bật trong đời sống kinh tế. Anh suốt ngày quần quật với công việc, đôi khi quên bẵng luôn kỷ niệm ngày nụ hôn đầu tiên của hai người, hay chẳng hạn là ngày tỏ tình đầu tiên, thậm chí cả những lần ôm hôn âu yếm lâu ngày, rồi cũng trở nên nhạt nhòa, hở hững. Chính vì không cảm nhận được tình yêu của họ như thủa ban đầu, đã có lần cô lên tiếng trách móc. Anh này! Dạo này em thấy anh không yêu em như ngày xưa nữa. Anh ngồi trên bàn làm việc, lật tới lật lui tập hồ sơ dày, ậm ừ qua loa. "Ừ. Anh có nghe em nói gì không vậy?" Cô gằn giọng, cái mặt tối sầm lại. "Ừ. Nay." Cô cau ôm cả lên, đến khi anh nghe được mùi cháy khét từ phía bà xã mình thì mới sực tỉnh ngẩng mặt lên. Đánh rơi cả cái bút cầm trên tay, quấn quyết nói. Vâng, anh nghe, anh nghe. Cô trợn mắt, cuối cùng thì hất tóc quay đi, quyết định không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa. Thời gian trôi qua, danh từ xưng hô mày tao của năm nào giờ đã được thay bằng anh anh em em. Cô còn nhớ rất rõ vào thời kỳ hoàng kim của quy định vô cùng đáng yêu ấy. Nếu một trong hai người lỡ lời xưng tao gọi mày, thì phải bỏ xuống một thứ mình coi là quý giá. Trong thời gian đầu, cả cô và anh đều không quen miệng, nên luôn bị cái quy định ấy làm khó. Cứ như vậy mà đành cắn răng nhìn những thứ yêu quý của mình lần lượt bị mang đi. Có một hôm, cô tậu được một chiếc điện thoại mới tinh đem về, hứng chí quá mà dưng hô luôn cả mày tào với anh. Thế rồi kết quả là Phải khóc lóc một trận um sùng Vì bị anh tịch thu luôn Chiếc điện thoại dùng vào công quỹ Chiếc điện thoại đó Chưa đến tận bây giờ Vẫn nằm yên trong chiếc hộp Mà chiếc hộp của ngày nào Giờ đã được cất giữ vào góc tù Gần hai năm lấy nhau về Chiếc hộp kỷ niệm đó Dường như đã bị chìm trong quên lãng Bởi vì cả anh và cô bây giờ Đâu còn làm trái quy luật ấy nữa Nghĩ đến đây Cô không nhịn được tiếng bật cười. Thế nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười đã chuyển sang méo xệch. Cô tức mình sập chân, muốn hét lên rồi lao tới đấm đá túi bụi lên người anh cho bỏ cơn tức. Có người chồng nào lại vô tâm như vậy không? Thấy vợ giận mà không thèm chạy theo năn nỉ một tiếng. Cô thật sự biết đâu rằng, người chồng mà cô rất muốn đánh đấm ngay lúc này Lại đang vò đầu bứt tay trong phòng làm việc Nghĩ đủ mọi cách để làm nguôi giận bà xã yêu của mình Một hôm cô phát hiện anh thập thò lén lút ra ngoài Hành động vô cùng mở ám khiến cô sinh nghi. Cái thật hay suy nghĩ nhiều của phụ nữ liền trỗi dậy Khiến cô nghiến răng treo treo theo anh suốt cả một quãng đường dài À, nhìn cái mặt kia kìa Chắc là lén tôi đi theo con nào chứ gì. Thấy anh dừng xe ở một tiệm bán hoa, cô cũng dừng xe ở một khoảng cách vừa đủ, phóng với tốc độ như bay chạy theo anh. Thứ tôi dặn đã có chưa? Cô núp ở một san hàng bông gần đó, gióng tai nghe mọi động tĩnh sau lưng hành. Có rồi đấy, vợ của anh thật có phước khi có một người chồng lãng mạn như vậy. Bàn tay anh móc ví ra, khẽ khựng lại, mắt chân chân nhìn cô gái trước mặt cười ngượng ngùng ờ, sao cô biết loại hoa hồng cầu vồng này tượng trưng cho hạnh phúc cũng chính là lời yêu mà anh muốn nói với vợ của mình chúc anh một buổi tối Noel vui vẻ câu nói của cô gái phục vụ khiến anh ngớ người vài giây sau đó liền cười giả là tính tiền rồi bước ra ngoài đôi môi tủng tỉm cười hạnh phúc cho đến khi thấy bóng dáng anh khuất dần cô lúc này mới sực tỉnh Ngày tức khắc liền chạy như bay ra ngoài Trong lòng lân lân một cảm giác khó tả Thì ra cô đã quên mất hôm nay là lễ Noel Là ngày kỷ niệm anh cầu hôn Cũng như lời tỏ tình đầu tiên của hai người Anh sáng sớm đã chạy ra ngoài Mua bông hồng về cũng chỉ muốn dành cho cô sự bất ngờ Ấy vậy mà cô đã vội trách anh Cô mang cái tâm trạng vui sướng Chạy thật nhanh về nhà trước anh sau đó quyết định làm bộ như không có chuyện gì cười tủm tỉm ngồi trước cửa nhà đợi chồng về đúng như cô dự đoán anh trở về nhà với một bó hoa cầu vồng sặc sỡ tuy nhiên lần này lại còn có sự góp mặt của mùi rượu bia nồng nặc đáng ghét mặt anh đỏ như gốc mùi rượu sập lên mũi khiến cô xa sẩm mặt mày cảm giác hân hoan vui sướng đã biến đầu mất thay vào đó là sự bực bội cáo gắt sắp sửa bùng phát Tránh ra, đừng có chạm vào tôi." Ngay khi cô chuẩn bị đỡ lấy anh thì anh đã hết lên, tay Trần cua loạn xạ. "Tôi đã có vợ rồi, đừng có chạm vào tôi." Ngỡ người mất vài giây, cô lại nhìn bó hoa trên tay anh cầm, khóe môi nở nụ cười hài lòng. "Bó hoa này tặng cho em vậy không?" Cô lại chuẩn bị giật lấy bó hoa thì anh đã nhanh chóng lùi về phía sau, tay chỉ thẳng vào mặt cô. Này này này, không được động vào đồ của vợ tôi, bó hoa này là tôi tặng cho vợ yêu tôi đấy. Cô nhăn mũi trợn mắt nhìn anh, cái chiều lựa tình này trên mạng có đầy. Tưởng cô ngốc không nhận ra chắc, đã vậy thì cô đây không thèm đóng kịch nữa. rốt cuộc thì anh có bao nhiêu vợ thế hả chồng? Cô tiến lại sát gần anh và hết tướng lên, giả ngây ngô chưa đủ. Em biết hết rồi đấy nhá. Cả hai người sượt đuổi nhau trong phòng khách, chạy luôn cả lên lầu, cho đến khi cô dồn anh vào phòng ngủ của hai người thì mới thôi. Em còn nhớ chiếc hộp ngày xưa của chúng ta chứ? Nhớ chứ sao không? Em còn nhớ như in cái quy định ngốc ngách ấy nữa. Cô chề môi, quả thật là một chiếc hộp chứa rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp của họ. Thế nhưng đã hai năm trôi qua, Những quy định ngốc nghếch ấy đang trôi và quên lãng Cùng với chiếc hộp rồi còn đâu Đang mải mê suy nghĩ Thì bớt chợt một chiếc hộp tinh xảo Chỉa ngay ra tầm mắt của cô Kèm theo nụ cười đầy quyến rũ của anh Chúc vợ một đêm Noel thật vui vẻ bên anh nhé Cô tròn xe mắt nhìn chiếc hộp Rồi lại nhìn anh Khi ấy vẫn còn đang xúc động không nói nên lời Thì anh lại nói tiếp Vợ à Chúng ta là vợ chồng, đã trưởng thành rồi nên có thể những cử chỉ yêu thương không còn mặn nồng như trước. Nhưng tình cảm mà anh dành cho em thì vẫn vậy, không hề thay đổi. Nếu không nhờ cái quy định ngốc ngách ấy thì bây giờ chúng ta vẫn gọi nhau là mày tao rồi, có đúng không? Anh gãi đầu cười ngốc ngách và nói tiếp. Anh biết vì mải mê lo cho công việc mà quên bắn đi em quên mất cả kỷ niệm nụ hôn đầu tiên của chúng mình. Ngay cả kỷ niệm ngày đầu tiên yêu nhau cũng không còn nhớ nữa. Vợ à, anh xin lỗi nhá. Nói đến đây, nước mắt nước mũi cô tèm lem cả mặt. Thật đáng ghét, anh làm cô xúc động quá rồi. Đêm về khuya, tiết trời càng lạnh, cô và anh nắm tay nhau nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, lòng tràn ngập hạnh phúc. Em à, Hình như anh vẫn chưa nói ra ba từ đó nhỉ? Anh yêu em. Cô lại mỉm cười hạnh phúc, vòng tay qua lưng anh, ôm lấy thật chặt. Cái này có phải là lời tỏ tình không thế? Không cần một vườn hoa hình trái tim lãng mạn như thuộc còn yêu, không cần những lời hoa mỹ chắp cánh bay bồng, chỉ cần trong trái tim họ luôn thuộc về nhau, vậy là đủ. Có lẽ... Đêm nay là đêm sáng sinh ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất của cô và anh. Các bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn, lời tỏ tình đêm Giáng sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.